Mời các bạn lắng nghe phần 41 của câu chuyện kinh dị Những bóng ma trên đường Hoàng Hoa Thám Của tác giả Góc Nhìn Một căn phòng cực kỳ rộng Dễ phải đến 100 m vuông chứ chẳng chơi Bên bốn góc tường Là những chiếc tủ gỗ Với vô số hốc tủ Trông như ở cửa hàng thuốc bắc Ở giữa phòng có rất nhiều ngôi mộ cổ được trang trí rất đẹp và trang trọng. liệu lưỡi lê có thể nằm ở đâu bây giờ? vừa cuống vừa lạ lẫm trước khung cảnh, linh chưa biết phải hành động thế nào. bất chợt nhận thấy trong căn phòng có một chiếc bàn tròn nho nhỏ, trên đấy có một số vật dụng linh tinh và cả lưỡi lê của góc nhìn cũng đang nằm trên đó. linh gật nhưng hét lên sung sướng. em lao đến như một mũi tên vỗ đứng lễ lê rồi lập tức ra ngoài. Lửa lan rất nhanh, sàn và chân nhà cũng như tường bốn bên đều hỗn gỗ, nên ngọn lửa chẳng phải vất vả gì để tìm vật tiếp dẫn. Vị trí của góc nhìn ngồi lúc nãy đã bén lửa. Hắn cố gắng uốn éo thân mình và lê ra được đến giữa căn phòng. Linh lao đến hắn. Em lập tức dùng lễ lê cố sức đứt đoạn dây chói dưới chân góc nhìn. Không thật dễ dàng như em vẫn nghĩ bởi lối lề khác củn nhưng cuối cùng em cũng thành công. Cả hai thở phào nhẹ nhõm. Việc còn lại của họ bây giờ là phải thoát ra ngoài. Lửa còn cách cửa hầm một đoạn nên việc này có lẽ không nguy hiểm lắm. Tay góc nhìn vẫn bị chói nhưng có lẽ hắn vẫn có thể thoát ra được chỉ với đôi chân Khi hai bạn trẻ đến sát cửa hầm Họ bất chợt giật mình khi Quyết lại từ đâu lao vào Đụng đầu hai bạn Nhưng Quyết không để ý Cậu ta vòng tránh Và lao về phía bà hậu Đang nằm ở góc phòng Nghĩ có lẽ Quyết muốn cứu bà hậu Nên góc nhìn và Linh Bỏ sự chú ý ra khỏi Quyết Họ đi lên bậc thang Và chui vào đoạn đường hầm Khi đi hết đoạn đường hầm Hai bạn lại thấy cánh cửa gỗ vẽ hình rồng và nhiều chữ hán nung. Linh với tay mở cửa, cả hai có thể thấy bố phương đang nằm sòng xoài gần đấy, ở những bậc thang cuối cùng của chiếc cầu thang dẫn lên mặt đất. Họ bước qua người ông ta và chui lên phía trên. Khi sự an toàn của bản thân còn chưa được chắc chắn, thì chưa thể nghĩ đến chuyện giúp đỡ kẻ thù được. Lúc đấy, ở dưới hầm, Quyết cố sức vác bà hậu lên vai May là, bà chỉ bị trói tay Nên cậu không vất vả lắm trong việc chọn thế để vác bà Nhanh chóng ổn định tư thế, cậu lao về phía đường hầm Khi Quyết đã chui vào được đường hầm Bất ngờ, một bàn tay từ phía sau nắm lấy chân cậu Xin anh, hãy giúp em với Đừng bỏ rơi em, anh ơi Đó là bàn tay Phương Và dĩ nhiên là giọng nói của Phương Thường tích đầy mình Chân gần như tê liệt Phương có lẽ đã rất cố gắng Mới có thể lết được đến đây Cô bé nhìn Quyết Trong ánh mắt khẩn cầu đến tột bậc Dường như không còn là con người nữa Quyết lạnh lùng co chân lại Và phóng thẳng ra Đế của chiếc giày bằng cao su đạp vào mặt phương một cú như trời giáng. Cô bé bật hẳn lại phía sau Không bày tỏ cảm xúc trước sự việc vừa rồi Quyết tiếp tục vác bà Hồng ra ngoài Ra được đến căn phòng trong dãy nhà hoang Quyết đụng độ góc nhìn và Linh đang đứng ngay gần đấy Đôi tay của góc nhìn cũng đã được tự do Có lẽ Linh đã giúp hắn gỡ nốt dây chói Thấy Quyết cứu được bà hậu ra Góc nhìn mừng rỡ Hắn nói May quá Em cứu được cô hậu rồi hả Nhưng Quyết không đếm xỉa gì Đến lời nói của góc nhìn Hắn vẫn vác bà hậu như vậy Và đi về phía đường cái Lúc này Góc nhìn mới để ý Rõ ràng là Quyết nãy giờ Rất không bình thường Hình như Có một cái gì đang ở trong cậu Và điều khiển cậu lúc đầu là thằng mé đánh dày thì rõ rồi. Nhưng khi quyết quay lại với những pha biểu diễn võ thuật đẹp mắt, Góc nhìn nghĩ rằng đấy hẳn là bản lẫy của một chàng trai đã được đào tạo trong quân ngũ. Tuy nhiên, bây giờ hắn mới biết hắn đã lầm. Tạm thời thôi quan tâm đến quyết. Góc nhìn bảo Linh, thôi, ta cứ lôi ông kia lên rồi mặc cho ông nằm đấy. Dù gì cũng là người Không thể thấy chết mà không cứu Linh không nói gì Nhưng em cũng tỏ vẻ đồng tình Em đi theo góc nhìn Khi hai bạn trẻ Chuẩn bị bước xuống cầu thang Thì một tiếng thét kéo dài vang lên Và từ phía dưới Một ngọn đuốc sống lao lên điên loạn Góc nhìn dễ dàng nhận ra Đấy là Phương Người cô bé cháy ngùn ngụt như một bó rôm Chạy đến được cầu thang cô bé vấp phải thân thể bố mình và ngã gục xuống vậy là như có đà cả hai thân thể lăn vào đường hầm đúng lúc ấy một tiếng nổ nhỏ vang lên và ngọn lửa từ trong đường hầm bùng lên như ở một giàn khoan linh không dám nhìn cảnh đấy còn góc nhìn hắn tựa hồ phát khóc khi nghĩ đến cô bé phương của ngày nào đau lòng quá Ước gì mọi chuyện chưa từng xảy ra Ước gì tất cả chỉ là một giấc mơ Ước gì cô bé Phương vẫn là một cô bé dễ thương tốt bụng Ước gì không có những bóng ma trên đường Hoàng Hoa Thám Ước gì câu chuyện này đừng bao giờ có đoạn kết Ước gì Góc nhìn thấy tiếc cho Phương Tiếc cho Cường Tiếc cho ba mẹ của họ Lẽ ra họ đã có thể dễ dàng có được hạnh phúc Nếu như họ chỉ sống đúng như những gì họ thể hiện ra bên ngoài. Góc nhìn không thể hiểu liệu họ tìm kiếm cái gì khi họ bước chân vào tội ác. Lẽ nào đối với họ như thế là chưa đủ. Họ đã cùng nhau đi vào bóng tối và giờ đây họ cùng phải trả giá. Một cái kết quá đau lòng đến nỗi Mà dù có lúc đã rất căm ghét gia đình Phương, nhưng góc nhìn vẫn không kìm được nước mắt. Một cái kết không nên có trong một câu chuyện lẽ ra không nên kể.